các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong đêm tối giấc ngập ngủ thứ mùi dơ bẩn. Thằng bé cứ bò dạp ra đất, chốc chốc lại dừng lại đánh hơi rồi lại cắm đầu bò. Trong lòng của nó trào lên một cảm giác mãnh liệt. Mùi hương lạ càng lúc càng nồng nàn lẫn vào trong không khí. Thằng bé bò nhanh hơn, ngã lộn mấy vòng rồi lại hít rồi lại bò tiếp. Và cuối cùng thằng bé cũng tìm ra được thứ mùi ấy. Nó bục ra trong ống cống, thằng bé dừng lại mấy giây, cơ hồng ứ ớ đều gì rồi chậm chậm tím lại. Bên trong ống cống ẩm mốc, thằng bé thi mít con chó sơ sinh đang nép vào người con chó mẹ. Nó háo hức bò vào trong nhưng con chó mẹ nhận ra sự đột nhập của nó, cho nên sủa lên gầm gừ. Thằng bé tội nghiệp ngồi đần mặt ra vài giây. Nhìn thấy con chó mẹ hung dữ nhất định không cho nó ngủ.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 Toàn bộ chúng và cả thằng bé đều đấu tranh cho vòng xoáy sinh tồn cực kỳ khốc liệt, giết hoặc bị giết. Sáng hôm ấy, sau một đêm mưa gió tầm tã, thằng bé lại bò ra khỏi cống đi tìm miếng ăn. Nó nấp sau một đống rác nhỏ và quan sát. Một con mèo hoang rất nhanh chóng vồ lấy con bồ câu tội nghiệp rồi nhanh ngấu nghiến. Tiếng sừng gãy nghe răng rắc rọi vào tai của thằng bé, làm cho nó nhỏ nước dãi tong tong. Bụng dạ sôi lên ùng ục. Dĩ nhiên là thằng bé tội nghiệp chưa đủ khỏe để săn những con thú như vậy, và may mắn cho nó là không hiểu sao, đám thú dữ đều tránh mặt không dám lại gần nó. Thằng bé đã thử săn đám bò câu mấy lần như không được. Đói bụng và mệt mỏi, nó quay đầu bò nhanh, rồi phát hiện ra một vũng nước. Nó kêu lên mấy tiếng rồi vục mặt húp lấy nước bồn cho qua cơn đói khát. Bữa ăn của nó chỉ là xác của mấy con vật chết thối mà không con nào thèm để mắt tới. Với nó đó là bữa ăn thịnh soạn. Nhưng đâu phải ngày nào cũng có xác thối cho nó ăn. Đói khát nó đào đất rồi bới run, bất cả giòi bọ mà tống vào mồm nhanh ngấu nghiến. Theo thời gian thấm thoát trôi qua, bài xác ấy cũng chứng kiến sự thay đổi ròng bùa. Và 8 năm sau, thằng bé quỷ lúc này đã lên 8.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 Thằng bé quỷ khôn lắm, theo bản năng nó chầm mình xuống bồn để át đi mùi cơ thể. Nhưng có lẽ mùi đó nồng nặc quá nên cũng chẳng ăn thua. Đã 4 ngày rồi thằng bé không có gì bỏ vào bụng, cơ thể của nó bắt đầu lờ loét và đám giòi bọ cũng dục dịch cặm nhắm cơ thể. Khi phải đối mặt với ranh giới sống hoặc chết, thằng bé bắt vài ngay sống giòi bọ theo đúng nghĩa đen.